Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 610 A Di không phải là người không biết Một bộ đối với tiểu ngư e sợ cho không kịp tránh bộ dáng Tịch hạ đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt Hơi nheo mắt đoán được cái gì Sau đó nàng lại quay đầu nhìn tiểu ngư, tiểu ngư méo miệng, muốn khóc. Nàng vội vàng ngồi xuống dỗ hắn, đừng khổ sở, ta đi ngươi dĩ nhiên sẽ đi gặp ngươi rồi, ngươi đáng yêu như thế. Nàng vừa nói một bên cho tiểu ngư lau nước mắt. Tiểu ngư nghe xong lời của nàng thu hồi muốn khóc tâm tình kích động hỏi. Có thật không? Hắn lại ngửa đầu nhìn lấy cú niệm thâm, hay là muốn cú niệm thâm tỏ thái độ. Cố niệm thâm lạnh lùng nghiêm mặt, không để ý tới hắn. Tịch hạ cao mày nhẹ dọn trách cứ hắn, niệm thâm tiểu hài tử tâm linh rất yếu đuối. Cố niệm thâm cũng không lý tới tịch hạ chân hướng nhảy tới một bước, lần nữa đến trước mặt tiểu ngư, khom người dắt tay hắn trở về đi. Chuẩn bị đem hắn đưa đến tầng 68 đi. Tiểu tử nước mắt chứa đầy nước mắt, chớp mắt mắt, hai hàng nước mắt liền theo gò má chảy xuôi xuống. Tịch hạ nhìn lấy đau lòng đem hắn từ trong tay cố niệm thâm cho lôi trở lại. Ngồi xuống giúp tiểu ngư lau nước mắt, tiểu tử ngươi đừng khổ sở, hắn thật sự sẽ đi gặp ngươi. Tiểu ngư mím chặt môi, không nói lời nào, lại tràn đầy vành mắt nước mắt ở trong mắt lờn vờn. Tịch hạ tính khí nhẫn nại dỗ hắn, ta lấy cho ngươi tốt ăn ngon không tốt. Nói lấy nàng muốn đem tiểu ngư hướng trong căn phòng rắc, tiểu ngư lắc đầu một cái nói. Môn mi nói không thể ăn người không biết cấp cho đồ vật tiểu ngư sẽ bị trộm đi, sẽ không còn được gặp lại mẹ. Hắn quật cường tránh ra tay tịch hạ, dùng tay lau nước mắt. Cố niệm thâm nghe xong lời của hắn, lại khí cười rồi. Cái tên này ý nghĩ ngược lại là rõ ràng rất. Hắn lãng mẹ nói hắn câu câu nhớ kỹ trong lòng cái gì không thể nói cho người ngoài môn mi là ai, cái gì môn mi nói không thể ăn đồ của người khác. Có thể lời hắn nói đây, đã nói bao nhiêu lần rồi để cho hắn không muốn trở lại tìm hắn, hắn làm sao không nhớ. Tịch hạ nghe xong tiểu ngư tâu kia, người không biết, sắc mặt đổi một cái. Tiếp theo trên mặt lại khôi phục thân thiết mỉm cười, tiếp tục dỗ hắn, ta không phải là người không biết, ta cùng đa đi ngươi là. Bằng hữu nha, cùng lâm ý thiện cũng là bằng hữu đây. Tiểu ngư nghe vậy, có chút đồng lòng. Nhưng hắn còn chưa dám gật đầu nói muốn, hay là muốn trưng cầu ý kiến của cố niệm thâm, đa đi ta có thể ăn người tỷ tỷ này cấp cho ăn ngon sao? Nếu như đa đi không đồng ý, hắn sẽ không ăn. Cố niệm thâm lạnh lùng nghiêm mặt không nói lời nào, tịch hạ xít lại gần lỗ tai tiểu ngư, lấy nói lặng lẽ nói phương thức cười nói với hắn. Đa đi ngươi hắn không nói lời nào chính là đồng ý, cho nên không cần lo lắng. Điểu Ngư suy nghĩ một chút, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được bị ăn ngon cám dỗ, gật đầu, được. Tịch Hạ cong môi sờ một cái cái đầu nhỏ của hắn, lần nữa sắt tay hắn, đem hắn sắt vào phòng cùng ta đến đây đi. Lâm Ý Tiển mang theo mũ bãi biển, dùng bãi cát khăn đem mặt che đậy chặt chẽ, trên người mặc lấy rất dài bãi cát váy, cả người không có một chỗ lộ ở bên ngoài. Nàng đứng ở trong bóng tối Nhìn thấy tịch hạ đem tiểu ngư dắt vào phòng cố niệm thâm cũng đi vào theo Cửa đã đóng lại bước chân nàng kinh ngạc lui về phía sau Xoay người tựa vào trên tường câu môi lạnh lùng cười Hắn để cho tịch hạ tiếp cận tiểu ngư Hắn lại cũng đồng ý tịch hạ tiếp cận tiểu ngư Nơi này người đến người đi nàng không thể đứng quá lâu Suy nghĩ nàng vội vàng thu hồi tâm tình đối với bạch sắc nói Đi đem tiểu ngư mang về đi Nàng không có xa hơn gian phòng tịch hạ bên kia nhìn sải bước hướng thang máy phương hướng đi Cố niệm thâm bị tịch hạ dắt, Rất ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh tịch hạ Trong đầu của hắn thoáng qua lâm ý thiện Mỗi lần rắt bộ dạng tiểu ngư Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 611 Lâm Ý Thiển chúc ta sinh một đứa con đi Cái gì đều không nghĩ, hai ba bước đuổi theo bọn họ, khom người dắt Tiểu Ngư một cái tay khác Tịch Hạ, ngươi nghỉ ngươi cho khỏi, muốn thu thập cái gì ta để cho người qua tới thu thập Hắn nhàn nhạt đối với Tịch Hạ lên tiếng chào hỏi, nhưng sau đó xoay người mang theo Tiểu Ngư cũng không quay đầu lại đi rồi Niệm thâm. Tịch hạ sững sờ tại chỗ, nhìn lấy cửa phòng mở ra chấm dứt, nam nhân thân ảnh cao lớn biến mất. Trong miệng nàng lại lặp lại nỉ non qua một lần tên của cú niệm thâm. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng câu môi cười lạnh. Lâm ý thiện, ngươi không phải là một mực rất kiêu ngạo sao? Nếu như cú niệm thâm có hài tử rồi, ngươi còn có thể đi cùng với hắn sao? Cố niệm thâm đem tiểu ngư mang ra khỏi căn phòng của tịch hạ, đi mấy bước, hắn ngồi xuống, ánh mắt khắp nơi nhìn một chút. Sau đó nhỏ giọng hỏi tiểu ngư. Mới vừa rồi ngươi nói bạch sắc thúc thúc tới nơi này thật sao? Tiểu ngư gật đầu, ừ, bạch sắc thúc thúc ở nơi này lầu ngừng bất động, ta cũng tới rồi. Cái này bạch sắc thúc thúc không có giao phó hắn không thể nói, nói bạch sắc thúc thúc hẳn là sẽ không tức giận. Tiểu ngư mặc dù biểu đạt không đủ rõ ràng, nhưng cố niệm thâm vẫn là hiểu ý tứ của hắn. Chắc là bạch sắc vào thang máy ở nơi này lầu ngừng, liền không động, cho nên hắn nhận thức vì bạch sắc đến tầng này, hắn cũng đi theo đi thang máy xuống tới rồi. Phân tích ra tới, hắn phản ứng đầu tiên lại là than thở tiểu ngư chỉ số thông minh. Xem ra cũng không đơn thuần như vậy, không có đần như vậy. Cho nên có thể khẳng định cái đó bạch sắc là đang cùng tung hắn Suy nghĩ hắn lại hỏi tiểu ngư Vậy ngươi xem đến bạch sắc thúc thúc làm cái gì sao Tiểu ngư lắc đầu một cái Hồn nhiên bộ dáng không giống như là đang nói láo Tiểu ngư ngươi làm sao chạy loạn ta tìm ngươi khắp nơi Xa xa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của bạch sắc Tiểu ngư nghe được bạch sắc thúc thúc tới rồi Hắn quay đầu sau này nhìn, bạch sắc đã đến phía sau hắn rồi, hắn lén chạy ra ngoài một chút, sợ bạch sắc trách cứ, hắn vội vàng trước cười nói, ta đến tìm đa đi ta. Đào khí, bạch sắc đưa tay tại trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng điểm một cái, khom người đem hắn ôm lên. Sau đó hắn biểu tình kinh ngạc nhìn lấy cố niệm thâm, cố tổng thật là đúng dịp. Ngươi cũng là tới tham gia làm thẻ festival âm nhạc sao? Đúng dịp sao? Cố niệm thâm cười lạnh một tiếng, sợ rằng không có đúng lúc như vậy đi. Lời nói của hắn để cho bạch sắc sững sờ trong mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ hổ nghi, ngạch. Cố tổng cái này là có ý gì? Có ý gì chính mình từ từ đi thể hội đi? Cố niệm thâm trả lời một câu, không để ý tới bạch sắc, ánh mắt theo trên mặt tiểu ngư quét qua nhất chân theo bên cạnh bạc sắc đi tới hiện tại hắn có thể khẳng định bọn họ biết hắn vẫn là ba ba hài tử hắn quấn quít vấn đề vẫn là bọn họ nếu biết rồi tại sao không nói tại sao để cho tiểu ngư lấy người xa lạ thân phận của hài tử tiếp cận hắn có phải hay không là có mục đích gì khác hắn trở về phòng chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động cho lâm ý thiền phát tin tức lâm ý thiền chúng ta sinh một đứa con đi sinh cách thuộc về bọn họ hai hài tử. Hắn là lấy dũng khí phát tin tức này, phát xong hắn lập tức khóa lại màn hình, đem điện thoại di động vứt xuống một bên. Ước chừng qua 2 phút, hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên, gọi đến số của Nguyệt Lượng. Lâm Ý Thiền ở trong phòng gấp đi qua đi lại. Cửa phòng mở ra, thấy là Bạch Sắc mang theo Tiểu Ngư trở về tới rồi, nàng chạy nghênh đón đến trước mặt Tiểu Ngư bắt hắn cho ôm lên nhẹ giọng cảnh cáo hắn tiểu ngư ngươi sau đó đều không thể ở nơi này dạng loạn chạy đi tìm đa đi rồi có biết hay không tiểu ngư nghe vậy bất mãn mà kháng nghị nhưng ta nghĩ đa đi ta muốn để cho đa đi ôm ta một cái Cộng thêm bổ ngày hôm qua chương 1 còn có 3 chương, ta nghiêm trọng thần kinh suy nhược, ban đêm lâu dài mất ngủ cho nên mỗi ngày ban ngày đều là không có tinh thần. Đến buổi tối liền xét tặc tinh thần, không phải là đang bán thảm, có cái tình huống này người nhất định có thể biết. Cộng thêm hài tử nghỉ ngơi ở trong nhà, ta đều ở buổi tối viết, ta cam kết bao nhiêu chương nhất định sẽ cao hơn, đáp ứng bổ canh ngày thứ 2 nhất định sẽ bổ túc. Nhưng mỗi ngày thời gian đổi mới ta không cách nào cố định thống nhất tại một cái thời gian. Về phần tình tiết phát triển, ta giữ yên lặng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 612. Làm sao đột nhiên nghĩ muốn hài tử rồi hả? Ánh mắt vừa đỏ rồi. Lâm ý thiện bị tiểu ngư lớn tiếng cho kinh động, xứng sờ nhìn lấy hắn. Miệng của hắn càng ngày càng quát, lập tức liền muốn khóc. Nàng lại hối hận, nắm chặt sơ lên hai cánh tay cuối đầu dùng cái chán để chán của hắn tiểu ngư thật xin lỗi, là môn mi không tốt. Không nên ích kỷ đem tâm tình của mình phát tiết đến trên người của hài tử. Nàng đã thật có lỗi hắn. Môn mi, ta sau đó nghe lời ngươi. Tiểu tử bỗng nhiên liền nhượng bộ, hai tay bưng lấy mặt của Lâm Ý Thiền. Lâm Ý Thiền biết, hắn mỗi lần làm động tác này, bưng người khác mặt đều là bởi vì không có cảm giác an toàn. Hắn sợ hãi người khác không trả lời hắn, không để ý tới hắn, sợ hãi. Lâm Ý Thiền chịu đựng một cổ chua xót, ngẩng đầu lên mỉm cười đều hắn lắc đầu một cái. Sau đó ôm lấy hắn đi tới trên ghế salon ngồi xuống, sau đó hỏi hắn Vừa mới cái kia A-Z đem ngươi dắt vào phòng, nói gì với ngươi rồi hả? Tiểu ngư nói. A-Z nói phải cho ta ăn ngon, nàng còn nói ba ba nhất định sẽ đi mơ quốc xem ta, A-Z kia là một cái tốt A-Z. Nghe được tiểu ngư khen tịch hạ. Lâm ý tiền trong lòng chua chát, nàng làm bộ như dáng vẻ không vui, so với môn mi có khỏe không. Về điểm này nàng thật sự không thể không bội phục tịch hạ. Vô luận đại nhân đứa trẻ, nam nữ già trẻ cùng nàng tiếp xúc đều sẽ khen nàng. Người của nàng duyên làm sao lại tốt như vậy chứ? Môn mi là môn mi. Tiểu ngư đưa tay ôm lấy lâm ý thiển, nằm út sấp ở trên bả vai nàng làm nũng. Giọng nũng nịu, mềm nhúng khuôn mặt nhỏ nhắn, lâm ý thiển tâm đều bị hắn cho yếu dần rồi. Tay nàng thả vào trên lưng của hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái trong đầu vẫn còn luôn là không ngừng xuất hiện tịch hạ dắt tiểu ngư vào phòng cố niệm thâm đi theo hình ảnh nàng cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt lại đẩy ra tiểu ngư hỏi vậy ngươi sẽ để cho người khác làm môn mi ngươi sao tiểu ngư vịnh miệng không chút do dự lắc đầu không muốn sau đó lại nằm úp sấp đánh trên bả vai của lâm ý thiền có thể là sáng sớm liền lên dày vò mới vừa rồi chảy điểm nước mắt Nằm một hồi lại ngủ tiếp đi Lâm Ý Thiển đem tiểu ngư ôm lấy thả lên giường Sau đó đi lấy điện thoại di động Bây giờ thấy có que chat tin tức Nàng đều cho là cố niệm thâm gửi tới Mở ra que chat Cũng đích xác là cố niệm thâm phát Lâm Ý Thiển chúng ta sinh một đứa con đi Lâm Ý Thiển nhìn thấy 10 cái chữ này trởn to Hai mắt cẩn thận xác nhận lại xác nhận Xác định không có nhìn lầm Nàng kích động bước chân lui về phía sau thối lui đến ngồi trên giường hạ xuống, sửng sốt một hồi lâu, nàng quay đầu nhìn trên giường ngủ say tiểu tử. Ngươi không phải là muốn con gái sao, chúng ta sinh. Lần trước là hoài nghi nàng và Tống Thường Lâm cùng đi thành phố. Lần này lại là vì cái gì? Tại sao lại đột nhiên đưa ra muốn cùng với nàng sinh con? Đột nhiên như vậy. Mới vừa rồi hắn một mực đăng. Căn phòng của tịch hạ là cái gì kích phát hắn cái ý nghĩ này? Lâm ý tiện suy nghĩ ký một hồi cho cố niệm thâm trở về tin tức đi qua, người nghiêm túc. Suy nghĩ một chút lại xóa bỏ, lần nữa biên tập, làm sao đột nhiên nghĩ muốn hại tử rồi hả? không không không hắn mới vừa rồi còn tại gian phòng tịch hạ để cho tịch hạ dắt tiểu ngư nàng và tiểu ngư tiếp xúc thời điểm hắn luôn là đối với tiểu ngư rất ghét bỏ la hét muốn đem tiểu ngư đưa đi không cho nàng cùng tiểu ngư tiếp xúc tịch hạ dắt tiểu ngư vào phòng không thấy hắn ngăn cản cho nên nàng không thể kích động như thế không thể lộ ra kinh hỉ suy nghĩ một chút nàng lại đem mới vừa rồi truyền vào thủ tiêu. Lần nữa truyền vào chuỗi dài, làm sao? Tối hôm qua tịch hạ không phải là tại phòng ngươi sao? Ngươi làm sao không cầm cơ hội làm cho nàng cho ngươi sinh đi Lời này chua rất rõ ràng. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 613 Ta muốn ở trên đầu ngươi trồng một mảnh thảo nguyên. Nhưng là nàng không còn chua, nàng liền muốn chết ngộp. Cố niệm thâm lập tức trở lại tới. Ngươi đang ghen phải không? Lâm ý thiển khẩu thì tâm phi. Ta chẳng qua là cảm thấy áp tâm, ngươi luôn mồm luôn miệng cảnh cáo ta không muốn cùng tống thường lâm có qua lại. Nhưng là ngươi thì sao? Nàng bĩu môi, suy nghĩ một chút lại tiếp lấy bổ một cách đi qua, ngươi sĩ diện. Mặt mũi của ta liền không bao nhiêu tiền sao Mặt mũi của ta liền có thể lấy ra đi Để cho người tùy tiện dấm đạp lên sao Càng nói càng tức Cố niệm thâm Tối hôm qua trong video Ngươi có thấy có người đến phòng ta hay không Lâm ý thiện biết hắn hỏi cái vấn đề này Nhất định là muốn tìm cho trên người hắn hỏa vương bát người Trong lòng nàng không thoải mái Trong tay nghiêm trang cho hắn trở về tin tức Tề Tiểu đông đi ta liền ăn tỏi rồi, ngươi cho rằng là ngươi thơm như vậy. Ta vẫn nhìn ngươi. Gửi xong, nàng lại nghi ngờ. Chẳng lẽ trừ tịch hả còn có cái khác nữ nhân đi phòng ngươi rồi hả? Cố niệm thâm. Ta chẳng qua là hỏi một chút. Tiếp lấy hắn trực tiếp phát video qua tới, lâm ý thiện không có nhận điểm cắt đứt. Vừa tiếp xúc liền muốn lộ hãm. Cố niệm thâm bị treo video, phát cách nổi giận biểu tình bao qua tới. Lâm ý thiện trở về cách để cho người sống lưng lạnh cả người, mỉm cười, đi qua. Cố niệm thâm ta cho ngươi biết, mặt mũi của ta cũng rất trọng yếu, nếu như nếu là lại xuất hiện sờ căng đan của ngươi, cách kia xin lỗi, ta nhất định phải tại đỉnh đầu ngươi trồng lên một mảnh thảo nguyên. Ai sợ ai? Đinh đông! Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng chun cửa. Lâm Ý Thiển nghe được rồi, cho là Na Hoa trở về tới rồi, Bạch Sắc ở bên ngoài, cho nên nàng không để ý. Không bao lâu nàng nghe được tiếng bước chân hướng phòng nàng tới, nhưng tới cũng không phải là Na Hoa, mà là Bạch Sắc. Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn Bạch Sắc, nhìn thấy hắn biểu tình kia, nàng biết người tới hẳn không phải là Na Hoa, nàng tò mò hỏi. Ai tới? Bạch sắc không có lập tức trở về nàng, đi tới bên người nàng, nhỏ giọng trở về. Tống thường Lâm. Tống thường Lâm. Lâm ý tiện sợ đến đem điện thoại di động bung xuống, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị hướng ngoài cửa đi, nhớ tới nàng tháo mặt nạ xuống rồi. Vội vàng lại trở về tới, nhỏ giọng hỏi bạch sắc, hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Bạch sắc gật đầu một cái, ở cửa, ta nói ta tới thăm ngươi một chút rời giường không có. Lâm Ý Thiện đem âm thanh ác đảo thấp nhất, hắn có nói tới làm gì sao? Khẩn trương lòng bàn tay đều bắt đầu toát mồ hôi, nàng là lấy thân phận của Miêu Yêu tới Ý Quốc, không phải là Lâm Ý Thiện, Chẳng lẽ hắn phát hiện nàng? Sao? Làm sao có thể, hắn mặc dù hiểu rõ nàng, nhưng ánh mắt cũng không trở thành độc như vậy đi. Bạch sắc nhỏ giọng nói, nói là tới đưa ít đồ cho ngươi cháu ngoại gái giao phó. Lâm ý thiền. Cô cháu ngoại này điều khiển thật là đáng sợ. Nàng thở phào nhẹ nhõm rất quả quyết đối với bạch sắc nói. ngươi đi đem đồ vật tiếp liền tốt rồi. Nói xong nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, nói ta muốn rời giường trang phục rất phiền toái để cho hắn đem đồ vật lưu lại, người đi thôi. Bạch sắc mím môi một cái bộ dáng của hắn thật giống như cho là lâm ý thiền làm như vậy có gì không ổn lâm ý thiền cao mày hỏi làm sao người cái này bất đắc dĩ bộ dáng còn muốn mời người ta đi vào ngồi một chút cái tên này bây giờ là thật sự giống như chư bát giới chỉ mong thân phận nàng bại lộ bọn họ giải thể giải phóng chứ bạch sắc lắc đầu dĩ nhiên không phải lâm ý thiền mau đi đi Mau đánh phát đi, để cho trong nội tâm nàng đá lớn hạ xuống. Bạch sắc trở về tới cửa, tống thường lâm còn hai tay cho vào ở trong túi quần tây. Thân thể rất thẳng đứng ở ngoài cửa, trên người đen áo sơ mi có màu xanh da trời đường cong lớn ú vuông. Hôn an, sở căng đan lão Tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 6.14 Mờ nhỏ, trắng nón màu da, lãnh đạm nhã lại lộ ra điểm thần bí cao quý, phảng phất đến từ trong xương của hắn. Bạch sắc đến trước mặt hắn, lễ phép vuốt cằm nói: "Tống tiên sinh thật sự là ngưỡng ngùng tiểu yêu nàng còn đang ngủ thức dậy trang phục phải rất lâu, nếu không ngài đem đồ vật giao cho ta, ta chuyển tặng cho nàng đi." Nghe vậy, Tống Thường Lâm quý đầu khói miệng gánh một chút không dễ dàng phát ra đường cong. Bạch sắc bắt được ánh mắt run lên. hắn mím môi môi kiên nhẫn chờ đợi tống thường lâm đáp lời. được. tống thường lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nụ cười trên mặt lại hiền lành lịch sự. hắn không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một cái màu đen nhung mặt hình trái tim cái hộp nhìn một cái chính là chiếc nhẫn hộp. bạch sắc sững sờ đây là Tống Thường Lâm nhàn nhạt trở về hắn chiếc nhẫn, hắn đem cái hộp ở trong tay mềm nhũn một vòng, màu đen nhung mặt, làm nổi lên ngón tay hắn cùng ngoại tu dài trắng nón. Ngạc, nghe được là chiếc nhẫn bạch sắc lại ngẩn ra, hắn kinh ngạc không hiểu nhìn lấy Tống Thường Lâm. Bên trong Lâm Ý tiện nằm ở khe cửa nghe được chiếc nhẫn hai chữ, nàng cau mày trong lòng nhổ nước bọt. Chiếc nhẫn, thằng này cũng quá trực tiếp chứ. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn bởi vì cố niệm giai ý nguyện cùng một cách nữ nhân xa lạ ở chung một chỗ? Quả thật là không có tiết tháo chút nào. Tống Thường Lâm thấy bạch sắc ngớ ra không nhận trong tay hắn cái hộp, hắn hơi hơi thu mắt trong con ngươi thoáng qua một đạo sắc bén ánh sáng, miêu yêu không phải là để cho ngươi thay thu sao? Âm thanh rất nhỏ cùng với giá xét, ừ. Bạch sắc liên tục không ngừng hai tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay tống thường lâm. Hình trái tim cái hộp giản lược phóng khoáng. Tiểu tống trung quy. Cố niệm thâm mang theo tề thiếu đông từ trong phòng đi ra đúng dịp thấy tống thường lâm cho bạch sắc chuyển cái hộp một màn. Cái hộp kia nhìn một cái cũng biết là chiếc nhẫn cố niệm thâm bước chân dừng lại. Trong đầu rất đột ngột văng ra hai chữ. Mỡ. Tề thiếu đông lôi kéo dương hành lý. Nhìn thấy Tống Thường Lâm, hắn lễ phép chào hỏi hắn. Bước chân hướng trước mặt hắn đi, hắn sở dĩ nhiệt tình như vậy càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì Tống Thường Lâm đã đứng ở căn phòng của miêu Yêu cánh cửa, mà hắn chiếc nhẫn kia rất hiển nhiên là đưa cho miêu Yêu. Hắn nghĩ tiến tới bát quái một chút. Bạch sắc ở bên trong phòng, nghe được âm thanh của tề thiếu đông, hắn ánh mắt bén nhảy lói lên một cái. Phản ứng đầu tiên là mang trên đầu đeo mũ lưới chai vành nón kéo xuống một chút, sau đó thu hồi cái hộp, xoay người vào cửa, đóng cửa phòng lại. Bắt chuyện đều không có cùng Tống Thường Lâm đánh. Tống Thường Lâm hướng về phía cửa phòng cong cong môi, xoay người mặt đón lấy đi tới cố niệm thâm, thâm thâm ngươi đây là phải đi về sao? Cố niệm thâm bước chân đến trước mặt Tống Thường Lâm dừng lại. Hắn một cái tay cho vào tại trong túi quần cùng Tống Thường Lâm đúng quy đúng củ so với có vẻ hơi vô lại. Hắn trước liếc nhìn gian phòng Lâm ý thiển cửa đang đóng, sau đó ánh mắt trở về lại trên mặt Tống Thường Lâm, nhích miệng lên một vệt châm chọc cười cậu muốn ta lưu lại hỗ trợ làm chứng cầu hôn thành công sao. Tống Thường Lâm nhún nhúng vai, ta chỉ là dựa theo ý của dai dai tới đưa miêu yêu lễ vật mà thôi. Tặng quà có trực tiếp đưa chiếc nhẫn sao? Rõ ràng chính là đối với Lâm Ý Thiển Di tình biệt luyến rồi, vừa ý cái đó ca hát lãng nữ nhân. Trong lòng Lâm Ý Thiển hung hăng khinh bị Tống Thường Lâm, sau đó chân lại hướng trước mặt Tống Thường Lâm đến gần một bước, gò má nhìn lấy hắn, ta xin khuyên cậu một câu, không là tất cả nữ nhân ngươi đều có thể cưới ở. Hắn di tình biệt luyến là chuyện tốt, tại sao hết lần này tới lần khác muốn tìm lãng nữ nhân đó? Tống Thường Lâm cười nhíu mày, làm sao? Ngươi cho là cậu không xứng với miêu yêu sao? Tổng tổng càng chương chín, hôm nay đổi mới hoàn tất. Mới một tháng, hy vọng mọi người có thể cho ta bỏ ra bảo đảm không thấp hơn. Ta cầu không phải là vì hướng tổng bằng cái gì hắc, không dám nghĩ những thứ kia. Đơn thuần là bởi vì phân loại bảng có tiền thưởng lấy được có thể đi ra ngoài ăn nồi lẩu hoặc là mua chút quần áo cái gì, ha ha ha. Sen sọt hắc hắc, phiếu đề cử cùng đầu lên. Hôn ăn sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 615. Phạm tội xong hôn sao? Không có làm sao cậu tự tiện đi. Cố Niệm thâm lạnh xen một tiếng, bước chân theo bên cạnh Tống Thường Lâm đi tới, lại trực tiếp sẽ đưa chiếc nhẫn rồi. Nếu như hắn thật sự cùng lãng nữ nhân đó liên hệ điểm quan hệ thế nào, sau đó hắn cùng Hải Tử kia là quan hệ như thế nào? Xem ra cởi trung phải do người buộc trung, cho nên vẫn là phải đi tìm cố Niệm giai tới ngăn cơn sóng dữ. Hắn mặc dù sẽ không mang tên tiểu vương kia. Thằng nhóc con về nhà nhưng hắn cũng không thể chịu đựng hắn kêu cậu hắn cha kế. Bạch sắc đem chiếc nhẫn cầm đến trước mặt lâm ý thiện còn giúp nàng mở hộp ra. Nhìn lấy bên trong đỗ nhanh đuổi tới lâm ý thiện ngón tay cái to bằng móng tay trần chuỗi chui. Bạch sắc chập chập lắc đầu ra tay thật hào phóng lớn như vậy kim cương đến tốt mấy triệu đi. Nói lấy hắn lại ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Tiễn treo chọc, gặp phải nam nhân tốt như vậy, không bằng ngươi liền. Hắn điểm đến đó thì ngừng. Lâm Ý Tiễn khép lại hộp nhẫn, ngẩng đầu nhìn Bạch Sắc hỏi, "Phạm tội xong hôn sao?" Hỏi xong vứt cho hắn một cái liếc mắt. Bạch Sắc cười hắc hắc, đùa, đùa giỡn, chớ coi là thật. Lâm ý thiện không để ý đến hắn nữa, đem hộp nhẫn tử đưa cho hắn, đem cái này lui về, ngoài sáng nói cho hắn biết, tâm ý của hắn ta cử tuyệt, ta đối với hắn không có hứng thú. Thường lâm cái tên này hiện tại cũng thật sự là càng ngày càng không có liêm sỉ rồi. Chiếc nhẫn này là có thể tùy tiện đưa đồ vật sao? Đưa hắn phụ trách sao? Như vậy có thể hay không quá thẳng thắn? Bạch Sắc đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, một mặt làm khó. Đây là Bạch Sắc lần đầu tiên nghi ngờ quyết định của hắn, Lâm Ý tiền cau mày nhìn lấy hắn, xem ra ngươi đối với Tống Thường Lâm ấm tưởng rất tốt. Hắn cho tới bây giờ đều là so với nàng còn quả quyết. Có thể đến thật sự nên quả quyết thời điểm, hắn ngược lại ma ma tức tức rồi. Nàng đều kết hôn rồi, cự tuyệt không phải hẳn là muốn cự tuyệt thẳng thắn hơn sao? Bạch sắc bẩn rộn úi đầu xuống lắc lắc, không có không có, ta hiểu được, ta cái này liền để người đi đem chiếc nhẫn đẩy trở về. Nói lấy hắn xoay người, hướng ngoài cửa đi. Lâm ý thiện không có suy nghĩ nhiều, lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhìn cố niệm thâm có hay không cho nàng trả lời tin tức. Lầu một đại sảnh tịch hạ cầm lấy hành lý đơn giản đứng ở trước quầy ba. Cố niệm thâm thấy nàng, dưới chân nhịp bước do dự một chút. Sau đó lần nữa bước ra, hướng quầy ba bên kia đi. Tịch hạ cũng xa xa nhìn thấy hắn, mỉm cười nganh đến trước mặt hắn, niệm thâm. Sắc mặt của nàng còn rất tiêu tụy, thân thể nhìn qua đơn bạc vào giấy, một trận gió đều có thể đem nàng thổi tới gầy nhon. Duy có một đôi nhìn lấy trong ánh mắt của cố niệm thâm thần thái sáng láng. Nàng đến trước mặt cố niệm thâm dừng lại, có chút kích động, tay nắm thật chặt kéo cần dương kéo cần. Cố niệm thâm trong mắt nhìn lấy nàng thản nhiên nói Ta để cho tề thiếu đông cùng ngươi đi về trước Không có cái gì giải thích cũng không có xin lỗi Tịch hạ biểu tình cứng đờ trong mắt ánh sáng cũng dần dần ảm đạm. Sưởng sốt một hồi lâu nàng mới nhìn tựa như rất chật vật há mồm ra Ngươi không cùng ta cùng nhau trở về Trong giọng nói thất lạc rất rõ ràng Cố niệm thâm hé miệng, ừ, một tiếng trên mặt không có biểu tình gì, rất đạm mạc. Để cho tịch hạ cảm giác hắn đây là đang cố ý xa cách. Tịch hạ cũng nhấp môi, khổ sở cong lên một cái rất nhỏ đường cong, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi. Cổ họng của nàng đã tại nghẹn ngào. Cố niệm thâm không lên tiếng quay đầu đối với tề thiếu đông nháy mắt. Tề thiếu đông hiểu ý, mỉm cười đối với tịch hạ nói. Tịch tiểu thư, ta phụ trách tiếng ngài. Không cần rồi, ngươi lưu lại ở bên cạnh hắn chiếu cố đi, chính ta trở về không có chuyện gì. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 616. Hắn lại đăng. Tại từ từ cùng với nàng vạch gió giới hạn. Tịch hạ tốc độ nói rất nhanh trở về tề thiếu đông, lời còn chưa dứt, nàng đã xoay người. Đưa lưng về phía cố niệm thâm thẳng người, sâu hít thở một chút, sau đó kéo lấy cái dương nhanh chóng hướng cửa chính phương hướng đi. Cố niệm thâm tăng cao giọng, tề thiếu đông đưa. Không cho giọng thương lượng. Hắn ra tăng âm lượng, rất rõ ràng nói là cho tịch hạ nghe. Tịch hạ dừng bước, cố niệm thâm nhìn lấy lưng của nàng Âm thanh lãnh đạm như cũ không cảm giác được mảy may tình cảm, thân thể của ngươi là của mình, nghỉ ngơi cho khỏe, Tống tổng nàng mỗi ngày rất nhiều chuyện muốn bận tâm. Ý nói chính là để cho chính nàng yêu quý thân thể của mình, không nên để cho Tống Thường Văn lo lắng. Tịch Hạ cả người đều đang phát run, thật lâu cổ họng của nàng mới phát ra âm thanh, ta biết rồi. Nàng cắn răng, lạnh như băng trong tròng mắt bỗng nhiên cháy lên một đám căm phết hỏa diễm. Từ trước bọn họ mặc dù không có bao nhiêu lời, nhưng hắn luôn là ở bên cạnh nàng, cũng cho tới bây giờ không có cần xa lánh biểu hiện của nàng. Hiện tại, vì lâm ý thiện, hắn lại đang chậm rãi cùng với nàng vạch rõ giới hạn. Bọn họ từ trước như thế ăn ý, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi, bọn họ đi học cùng nhau, tan học cùng nhau về nhà, mãi đến lên sơ chung, hắn theo nhà bà ngoại dọn ra ngoài. Dọn vào cũ ra nhà cũ, loại tình huống này mới thoáng có chút sửa đổi. Nhưng ở trong trường học, bọn họ như cũ phối hợp rất ăn ý, hắn chơi bóng, nàng vì hắn cố gắng lên. Như thế nhiều nữ sinh chuyển nước, hắn uống nàng cấp cho. Có thể mỗi lần đều có lâm ý thiện nữ nhân đáng ghét kia tại nàng trước sau trái phải. Nàng rõ ràng đã có nhiều người như vậy yêu thích, nhiều người như vậy vây quanh phía sau nàng vòng vo. Nàng còn muốn câu dẫn hắn ú niệm thâm. Nàng từ nhỏ đã dòm ngó thứ thuộc về nàng. Nhưng là thuộc về nàng, một ngày nào đó hay là trở về đến bên người nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không bại bởi lâm ý thiển. Môn mi, ta không muốn đi mơ quốc, ta không muốn đi học, ta muốn cùng với môn mi ở chung một chỗ. Trên xe tiểu ngư ôm lấy lâm ý thiển chân, làm sao cũng không chịu buông tay. Khóc lệ rơi đầy mặt. Lâm Ý Tiễn dưới mặt nạ cũng một mặt nước mắt, nàng ngồi xuống giúp Tiểu Ngư lau lau nước mắt, sau đó ôm lấy hắn, "Tiểu Ngư, môn mi cũng không nỡ bỏ ngươi, một ngày nào đó chúng ta sẽ một mực đăng tại cùng một chỗ." Không phải là trở về đến bọn họ lúc trước sinh hoạt hình thức, chính là nàng đã từng vô số lần ảo tưởng sinh hoạt hình thức Loại này kinh hồn bạc viết, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian, một ngày nào đó sẽ kết thúc. Hơn nữa, không xa. Ôm một hồi, nàng buông ra tiểu ngư đối với bạch sắc nháy mắt. Bạch sắc bất đắc dĩ than thở, khom người ôm lấy tiểu ngư xuống xe. Môn mi, môn mi. Tiểu ngư nằm ở trên bả vai của bạch sắc, một bên rơi lệ, một bên nhắc tới phương thức kêu lâm ý thiền. Lâm ý thiện che miệng, bình chủ hô hấp, bạch sắc ôm lấy tiểu ngư đi xa, nàng thở hốc vì kinh ngạc, đem nước mắt cho nhịn trở về. Bên cạnh chỗ đậu xe lên màu đen trong xe nhỏ, ngồi ở hàng sau chỗ ngồi nam nhân, nhìn lấy khóc cùng lệ người một dạng lâm tiểu ngư, tâm của hắn giống như là bị một tây tuyến sắt càng kéo càng đau. Hai tay của hắn thật chặt nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế được không có xung động xuống xe. Chờ tiểu ngư bị ôm lấy vào thang máy, hắn quay đầu nhìn về phía cách vách nhà xe cắn răng nghiến lợi trong lòng mắng. Cái này lãng nữ nhân, vì danh lợi, vì kim tiền, hải tử đều có thể không muốn. Đang lúc ấy thì sau bên cạnh xe phát động, hắn quay đầu đối với trước mặt trên ghế lái phổ Nguyệt Lượng Hô, Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng quay đầu cung kính nhìn lấy hắn tổng giám đốc. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ truyện được chia sẻ tại website od.org Chương 617 Đây là quẹo bán trẻ con hành vi Cú niệm thâm giọng ra lệnh đối với nàng phân phó nói mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đều muốn đem hài tử kia cho mang tới Nghe vậy, Nguyệt Lượng giật mình há to mồm Lão bản ngươi để cho ta đi quẹo bán trẻ con. Loại này mất trí sự tình quả thực làm trái lương tâm của nàng. Cố niệm thâm cao mày, Nguyệt Lượng vội vàng cười một chút đầu, ta hiểu được, nếu như ta ra chuyện, ngươi nhớ đến nhiều cho nhà ta người một chút tiền tử. Quẹo bán trẻ con mua bán 8-9 phần 10 là phải ngồi tù Cố niệm thâm. Hắn sầm mặt lại không để ý đến Nguyệt Lượng mà nói, rời đi đề tài. Ta để cho ngươi tra sự tình cũng phải nhanh một chút. Nhắc nhở một câu, hắn quay đầu vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyệt lượng nghiêm túc nghiêm túc gật đầu, bọn họ đã đang hành động, rất nhanh liền sẽ có tin tức. Nói lấy nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi bốt, ngươi nghe qua cũng sân vương quốc nhiệm kỳ kế người nối nghiệp tin đồn sao. cố niệm thâm lại chầm rãi đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn lấy Nguyệt lượng. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói một chút Nguyệt Lượng nói tiếp Nghe nói là bọn họ lão hội trưởng tôn nữ cùng cuộc sống khác con tư sinh Nàng rất không thể hiểu được lắc đầu một cái Đây thật là một kỳ lạ gia tộc, Phong cách làm việc cũng là rõ ràng kỳ không được rồi Bọn họ cũng xâm vương quốc sòng chính nhân tài đông đúc Vì sao lại chọn một con tư sinh đây Bên nàng thân dựa vào ở trên chỗ ngồi Nghi ngờ suy nghĩ Cố niệm thâm đối với lời của hắn đề một chút hứng thú cũng không có, cái này cùng ta để cho ngươi tra sự tình có liên hệ gì sao? Hắn hiện tại để cho nàng đi nghĩ biện pháp đem hài tử mang đến được không? Mặc dù không liên lạc được quá lớn, nhưng nói không chừng có liên hệ đây. Nguyệt lượng còn không có chú ý tới cố niệm thâm đen như đáy nồi mặt cười hắc hắc nói. Nghe nói lớn lên còn thật đẹp trai. Nụ cười của nàng... Sắc mỉ mỉ, cố niệm thâm bất thình lình mở miệng cắt đứt nàng di, hắn khẳng định coi thường ngươi. Nguyệt lượng, có muốn hay không như vậy độc lưới. Nàng quay đầu nhìn cố niệm thâm, phát hiện hắn sầm mặt lại, bão táp cần ăn đòn. Lúc này mới ý thức được nàng mới vừa rồi dường như có chút phiêu, vội vàng đẩy cửa xe ra xuống xe, chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ. Đi mấy bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng lại quay người lại, gõ cố niệm thâm cửa sổ xe, nhìn lấy hắn hỏi. Quẹo tới đứa bé kia, sau đó nên xử lý như thế nào? Thông báo nhà hắn người cầm tiền chuộc để đổi hắn sao? Cố niệm thâm cái chán gân xanh mơ hồ nổi lên, hai tay nắm quả đấm. Cố gắng khắc chế không nhịn được tâm tình. Ông nội lão nhân gia hắn ban đầu làm sao lại chiêu như vậy một cái kỳ lạ vào tổ chức. Lâm Ý Thiển ngồi trước máy bay đặc biệt trở về thành phố. Sau đó trực tiếp có thể xoay chuyển trở về hải thị. Trung gian thời gian tiếp nối rất chặt chẽ. Dọc theo đường đi, hơn 10 giờ, nàng đầy đầu đều là tiểu ngư cái kia mặt đầy nước mắt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tim như bị đau cắt đau đớn. Nàng vào phòng, không có có tâm tư làm bất cứ chuyện gì, hướng trên ghế salon ngã một cái, nhìn lấy trần nhà. Hai mắt vô thần. Bao bị nàng tiện tay ném xuống đất, bên trong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng vô lực trở mình câu đến bao, từ bên trong móc điện thoại di động ra, tên người gọi đến là Bạch Sắc. Nàng lập tức nghe, còn không có thả vào bên tai, liền nghe được Bạch Sắc thanh âm gấp rút, "Tiểu Ngư không thấy." Nghe vậy, trên mặt Lâm Ý Thiện kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên ngồi dậy, khẩn trương hỏi, "Ở nơi nào không thấy?" Bạch Sắc nói: "Ngay tại yốc thủ đô sân bay, lên nhà cầu, xoay người đã không thấy tâm hơi." Nghe vậy, Lâm Ý Tiễn giận dữ hỏi: "Cái này đều hơn 10 giờ trôi qua, ngươi tại sao đến bây giờ mới nói cho ta biết?" "Hôn An, Sở Căng Đan lão công." Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tuduquyentranh.org Chương 618 Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nàng là ngắt lấy điểm đưa bọn họ đi sân bay, bọn họ vào sân bay sau đó, đại khái là ăn bữa cơm thời gian liền muốn lên phi cơ. Hải tử là ở bên kia sân bay vứt, đến bây giờ đã có 11 giờ rồi. Nàng ở trên máy bay vẫn là có hay không tuyến lưới, tại sao đến bây giờ mới liên lạc nàng? Bạch sắc ở bên kia rất xin lỗi nói. Ta là nghĩ có thể tìm được dưới tình huống, liền không cho ngươi lo lắng. Cái giải thích này, lâm ý thiện không có cách nào không cảm thấy gượng gạo, nàng lạnh lùng nói. Bạch sắc, nếu như ngươi bây giờ có ý kiến gì có thể trực tiếp cùng ta nói ra, ta sẽ không miễn cưỡng. Nàng có cảm giác, hắn đã không phải là lấy trước kia cách bạch sắc rồi, gần đây phát sinh loại trường hợp, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Thật xin lỗi. Bạch sắc không có để ý giọng nói của Lâm Ý thiền. hắn nói. Ta đã báo cảnh sát, chúng ta khẳng định có thể tìm được. Lâm Ý thiền vào lúc này mới phát hiện chính mình rất vô năng. Mới phát hiện nhiều năm như vậy, nàng lăn lộn vui vẻ sung sướng tất cả đều là bởi vì có một cái bạch sắc, nàng trừ ca hát, năng lực gì cũng không có. Cho nên vào lúc này, nàng vẫn là chỉ có thể tin tưởng bạch sắc. Nàng không lên tiếng, cuống cuồng lo lắng tâm tình không muốn biết làm sao biểu đạt, bước chân thật nhanh hướng dưới lầu hướng. Bước xuống nấc thang cuối cùng, ngoài cửa đi vào hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ. Nàng sượng sốt một chút. Môn Mi. Lâm Tiểu Ngư đi ở trước mặt Lâm Ý Thiền, nhìn thấy Lâm Ý Thiền, hắn vui vẻ hướng trước mặt nàng chạy. Đến trước mặt nàng, hai tay của hắn ôm lấy chân của nàng. Sau đó ngửa đầu mắt lóng lánh nhìn lấy nàng, dùng ánh mắt tại lấy lòng nàng. Lâm ý tiện quý đầu sững sờ nhìn chằm chằm tiểu ngư nhìn một hồi, sau đó lại ngẩng đầu lên cố niệm thâm đến trước mặt nàng rồi, nàng hỏi. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ đem hắn mang về rồi hả? Cố niệm thâm cao mày rất không tình nguyện biểu tình nói. Tại quốc sân bay nhìn thấy... Hắn cùng một người xa lạ ở chung một chỗ, thật may bị ta thấy được. Chột dạ Nghe vậy, Lâm Ý Thiển ngồi xuống cố gắng ẩm nhẫn tìm tới Tiểu Ngư tâm tình kích động cau mày nhẹ giọng trách cứ Tiểu Ngư. Tiểu Ngư ngươi luôn là như vậy chạy loạn rất nguy hiểm có biết hay không? Tiểu Ngư bĩu môi nói. Người anh kia nói để cho ta giúp hắn thổi ánh mắt, sau đó hắn liền đem ta ôm đi. Hắn cúi đầu xuống. Một bộ phạm sai lầm nhận sai bộ dáng Lâm ý tiện gật đầu một cái tâm tình nhanh nếu không khống chế được, nàng rang hai tay cho tiểu ngư ôm một cái. Trong lòng tìm được một chút cảm giác thật, nàng mới thật sự yên tâm. Tay nhẹ nhàng chụt lưng của tiểu ngư, vậy lần sau không nên tin bất kỳ người không biết được không, nếu như có người tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải ở nhà người có thể nhìn thấy địa phương, biết không? Nàng dùng lời nhỏ nhẹ, đối với trời mưa mỗi một cách ánh mắt, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều tràn đầy yêu mến cùng cưng chiều. cố niệm thâm trong mắt nhìn lấy trong lòng cảm giác khó chịu. Lâm ý thiện càng là đều tiểu ngư tốt như vậy, hắn thì càng ái náy. Càng ái náy chính là hắn lại đối với tiểu ngư nổi lên lòng chắc ẩn, lại đem hắn cho mang về nhà rồi. Hắn hẳn là để ý đến hắn xa xa. Không nên cùng hắn có xính dấp. Ta biết rồi. Tiểu ngư rất ngoan ngoãn đối với Lâm Ý Thiển gật đầu. Sau đó hắn tay nhỏ nắm Lâm Ý Thiển quần áo, nhẹ nhàng kéo một cái, bĩu môi rất nhỏ tiếng mở miệng. Môn mi ta không cần đi mơ ước đi học. Lâm Ý Thiển biết hắn muốn hỏi gì, vội vàng mở miệng cắt đứt hắn, ngươi muốn đi mơ qua học sao? Biến thành nàng chủ đạo câu hỏi. Tiểu ngư lắc đầu nói. Ta không muốn đi đi học, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 619. Nghe nói ngươi đem tịch hạ khi dễ rồi hạ. Lâm ý thiện mỉm cười sờ sờ đầu của hắn một cái, tốt rồi tốt rồi, ngươi không muốn đi nói. Ta quay đầu giúp ngươi cùng cái đó bạch sắc thúc thúc van này có được hay không? Không đợi tiểu ngư trở về nàng, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, có đói bụng hay không? Có muốn ăn hay không đồ vật? Tiểu ngư toét miệng cười lên, dùng sức gật đầu, muốn. Lâm ý thiền. Ngược lại chỉ cần là ăn, mặc kệ lúc nào hỏi hắn, hắn cũng sẽ không cử tuyệt. Ta đây dẫn ngươi đi phòng ăn. Lâm Ý Thiển đem Tiểu Ngư đưa cho phòng ăn, sắp xếp phòng bếp người cho hắn làm chút đồ ăn, đem Tiểu Ngư đặt ở phòng ăn. Nàng trở lại phòng khách. Cố niệm thâm còn ở trong phòng khách còn đứng tại chỗ, nhìn lấy phòng ăn cái phương hướng này. Lâm Ý Thiển không biết hắn đang suy nghĩ gì đã xuất thần ánh mắt còn phiền muộn như vậy. Nàng đi tới trước mặt hắn, ngươi lần này làm sao như vậy có lòng thương người. Cố niệm thâm thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng tiến vào hắn cùng Lâm Ý Thiển sống chung hình thức cao mày hỏi ngược lại. Ta lúc nào không có ái tâm rồi hả? Nói lấy hắn cho Lâm Ý Thiển một cái liếc mắt, lôi kéo cái dương theo bên người nàng đi tới. Hắn suy nghĩ một đường, suy nghĩ ngược lại Lâm Ý Thiển cũng rất thích Tiểu Ngư, dứt khoát trở lại cùng với nàng thẳng thắn, nói cho nàng biết Tiểu Ngư là con của hắn cùng với nàng thẳng thắn hết thảy Nhưng là, nhìn thấy nàng, hắn nghĩ lại càng nhiều. Thậm chí hối hận trực tiếp đem tiểu ngư mang về, hắn còn không có tra được cái đó lãng thân phận chân thật của nữ nhân cùng vương quốc xã xâm quan hệ thế nào. Hắn như vậy chủ động đem hài tử mang về, có phải hay không là chúng bọn họ chiêu? Không quản bọn hắn mục đích gì, hắn tuyệt đối không thể đem lâm ý thiện cho cuốn vào. Lâm ý thiện đi theo sau lưng cố niệm thâm. Vừa đi vừa nói Người nhà của tiểu ngư hiện tại khẳng định rất gấp Ta đi nói cho bọn hắn biết người nhà một tiếng đi Người nhà bọn họ hẳn biết Bằng không cái này mười giờ Bọn họ làm sao một chút động tĩnh cũng không có Nguyệt lượng bên kia cũng nói Cái đó bạc sắc Sau đó trực tiếp trở về quán rượu Rất hiển nhiên là đã biết rồi Hắn không nghĩ tới Hắn ố niệm thâm có một ngày Sẽ bị người khác thiết lập bấy dập Hơn nữa còn là chính hắn chui vào bên trong Hơn nữa còn chui cam tâm tình nguyện Chẳng qua là không cam lòng Hải tử không phải là hắn cùng Lâm Ý Thiển Lâm Ý Thiển cũng là nghĩ như thế nào Bạch sắc khẳng định đã sớm biết rồi Bằng không làm sao sẽ chờ 10 giờ sau đó mới liên lạc nàng Cái gì sợ nàng lo lắng Lúc trước có chuyện gì Hắn đều là ngay lập tức nói cho nàng biết Nhưng nàng vẫn là ra vẻ tò mò hỏi cố niệm thâm, làm sao ngươi biết? Cố niệm thâm mặt không biểu tình trở về nàng, ta đoán. Niệm thâm ngươi trở về tới rồi. Cố niệm thâm cùng lâm ý thiện hai người vừa vặn lên lầu cửa chính bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Văn. ngữ khí của nàng còn có chút kích động. Lâm ý thiện thật tò mò, nàng lúc nào đối với cố niệm thâm để ý như vậy, cái này sáng sớm. Hắn mới vừa trở về, nàng liền nhận được tin tức đến chạy tới. Còn kích động như thế. Nghe nói ngươi đem. Tống Thường Văn ở bên ngoài kêu một tiếng, sau khi vào cửa chuẩn bị hỏi cái gì, nhìn thấy lâm ý thiện, nàng tiếng nói im bặt mà dừng. Há miệng ngẩn người, hỏi tiếp. Nghe nói ngươi đem ta tịch hạ khi dễ rồi hả. Nghe được tên của Tịch Hạ, Cố Niệm Thâm theo bản năng hướng bên người liếc mắt một cái, thật ra thì căn bản không thấy rõ sắc mặt của Lâm Ý Thiền. Sau đó hắn cau mày hỏi Tống Thường Văn: "Ngươi nghe ai nói?" Tống Thường Văn hừ lạnh, "Như thế nhiều con mắt ở nơi nào, ai cũng biết nói với ta." Thật giống như đang nói, "Ngươi làm cái gì còn có thể thoát khỏi lão nương mắt?"